cũng không có xuất hiện ngoại thế giới cường giả giáng lâm sự tình. Rất nhiều người suy đoán, có phải hay không Đông Thắng Thần Châu đại sát tứ phương uy hiếp ra ngoài thế giới, để bọn hắn không dám giáng lâm. Một thành trì, trăm vạn người tu hành, một tôn cổ đế, Đông đảo thánh nhân thánh vương đều vẫn lạc, một tên cũng không để lại. Cái này đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Tây Phương Linh Châu mừng rỡ đồng thời, nhưng cũng làm cho các châu người tu hành điên cuồng tiến hành tu hành. Năm châu chắc chắn sẽ không một mực an bình xuống dưới. Tương lai sớm muộn muốn kịch biến, nhiều một phần thực lực, tương lai cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ. Thạch Thiên Văn cùng Tuyết môn đều rời đi kiếm vương triều, mà Diệp Vũ lại ở trong kiếm vương triều bế quan. Diệp Vũ muốn trùng tu trước đó cảnh giới, hắn cùng nhau đi tới, đều xem như đi tới ngay lúc đó cực hạn. Lần này trùng tu, lấy thánh nhân chi năng lại tu hành, vẫn có thể để tự thân từng cái cảnh giới có chỗ tiến bộ. Nhưng là loại tu hành này, cũng là cực kỳ không dễ. Diệp Vũ mượn kiếm khư, mượn lần này tổ mạch xuất hiện, mượn tự thân thể chất, lúc này mới từ từ trùng tu hoàn thành. Đạt tới thánh nhân đằng sau, Diệp Vũ đã bắt đầu nhìn rõ tự thân thể chất chi năng. Đương nhiên, Diệp Vũ không có đem tinh lực phóng tới thể chất bên trên, nhiều khi hắn đều theo bộ liền ban trùng tu, còn mặt khác đều bị hắn đặt ở một bên. Tỷ như tạo hóa quyết có thể chém người ký ức chữ cổ, tỷ như sơn hà sát tắc đồ, tỷ như thể chất của hắn đều bị Diệp Vũ đặt ở đằng sau. Diệp Vũ dựa vào tự thân, không ngừng trùng tu tự thân từng cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới mặc dù nặng tu tăng lên chỉ là một đoạn nhỏ, thế nhưng là cộng lại, lại đề cao một mảng lớn. Trọng yếu nhất chính là đối với đạo tự thân, hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, hắn biết muốn một lần là xong có chút khó. Thánh nhân mặc dù không có cảnh giới phân chia, nhưng là cũng có tích lũy mà nói. Cảnh giới coi như giống nhau, tích lũy lâu, cũng hầu như về lực lượng càng thêm hùng hậu. đạo cảm ngộ cũng càng sâu. Trùng tu, đây là một loại tái diễn quá trình. Diệp Vũ lúc này cảm giác mình tăng lên một đoạn nhỏ, nhưng là lại dùng dốc hết toàn lực đi trùng tu, vẫn có thể cảm giác cự thân tại tăng lên, khả năng chỉ là tăng lên một đường, nhưng cũng là tại tăng lên. Thứ phát hiện này, để Diệp Vũ âm thầm cảnh giác. Hắn mặc dù cùng nhau đi tới, từng cái cảnh giới cực kỳ vững chắc, nhưng lại chưa chắc là trên đời duy nhất. Khỏi cần phải nói, chính là một chút thánh nhân, bọn hắn tốn mấy trăm năm Lần 1, lần 2, thậm chí 10 lần, 20 lần đi trùng tu trước đó cảnh giới, chẳng lẽ cái này vẫn còn so sánh không lên hắn sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ càng phát đắm chìm quyết tâm đến trùng tu cảnh giới, tích lũy tự thân. Đông Thẳng thần châu tổ mạch xuất hiện, cứ việc còn chưa hiển hóa ra ngoài, thế nhưng là để Diệp Vũ đám người tu hành lại nhanh hơn không ít. Nếu là dĩ vãng trùng tu, coi như Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn Thiên Phú yêu nghiệt, nhưng cũng cần thời gian tích lũy. Thế nhưng là bởi vì tổ mạch nguyên nhân, bọn hắn trùng tu đứng lên vô cùng nhanh. Tốc độ đâu chỉ nhanh không chỉ gấp 10 lần, cái này cho bọn hắn giảm bớt rất nhiều thời gian. Tuyết ngôn dựa theo Thạch Thiên Văn nói, không ngừng tự chém đạo hạnh, sau đó lại thứ trọng tu. Như vậy lập đi lặp lại, Diệp Vũ cùng Tuyết ngôn cùng là thánh nhân, nhưng cảm giác được Tuyết ngôn khí tức càng ngày càng phiêu miểu. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, Tuyết ngôn cũng đắm chìm tại trong tu hành, Thạch Thiên Văn không thấy, mặt khác thánh nhân cũng đắm chìm tại trong tu hành. Bất quá những này thánh nhân, tại xác định các châu không việc gì về sau, đều cùng một chỗ tiến nhập Đông Thắng Thần Châu. Bởi vì Đông Thắng Thần Châu linh khí dâng trào, đạo ngẩn nồng đậm là thích hợp nhất tu hành. Đối với cái này, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều không có nói cái gì. Năm Châu thực lực quá yếu, nếu là những này thánh nhân có thể đột phá đến thánh vương, đây là chuyện tốt. Trên thực tế, có thể tại Năm Châu trở thành thánh nhân tồn tại, tuyệt đối đều là yêu nghiệt, nếu như là ở bên ngoài thế giới, đã sớm trở thành thánh vương. Những này thánh nhân đều tính được là là đột phá quy tắc mà thành tựu thánh nhân. Ngoài thế giới Thánh Vương, bọn hắn nếu là đặt ở thế giới này tu hành, chưa chắc có thể thành tựu thánh nhân. Tại một nhóm cường giả đỉnh cao đang liều mạng tu hành thời điểm, Nam Châu lúc này xuất hiện lần nữa thánh nhân. Trung Ương Thánh Châu một cái bất hủ cổ giáo, xuất hiện một vị thánh nhân. Một cái ẩn cư bán thánh thành tựu thánh nhân. Nam Minh Linh Châu xuất hiện một vị thánh nhân, Bắc Cương Băng Châu xuất hiện một vị thánh nhân, Tây Phương Linh Châu Linh Địa, hai vị bế nhập tử quan lão tăng, thế mà đột phá đại nạn, cũng thành tựu thánh nhân. Trong lúc nhất thời, xuất hiện sáu vị thánh nhân. Tại sáu người trở thành thánh nhân không bao lâu, một cái đám người không tưởng tượng được người thành tựu thánh nhân. Tô Thiên Nhất Tô Thiên Nhất tại Trung ương Thánh Châu cấm kỵ chi địa, nhảy lên thành tựu thánh nhân. Tử khí vượt ngang ba ngàn dặm, cuồn cuộn không gì sánh được. Luồng tử khí này, cũng chỉ có tuyết ngôn có thể so sánh. Về phần diệp vũ, chặt đứt tự thân tử khí, hán tử khí không cách nào nói rõ được. Tô Thiên Nhất đạt tới thánh nhân, tất cả mọi người tắt tiếng Tô Thiên nhất so với Diệp Vũ không có lớn hơn bao nhiêu, so với Tuyết Ngôn còn muốn nhỏ, tính được là chân chính yêu nghiệt, trọng yếu nhất chính là hắn xuất thân, thành tựu thánh nhân đằng sau, những đại hung kia có phải hay không sẽ ban cho bọn hắn khả năng lực. Những đại hung kia cường đại cỡ nào, hiện tại mọi người có chút hiểu rõ. Cổ đế đều muốn tính toán, để tự thân không lâm vào đại hung trong vây công, điều này nói rõ Cổ đế đều cố kỵ những đại hung này, không dám cùng đại hung chính diện giao phong. Những đại hung này coi như không phải Cổ đế Vậy cũng tuyệt đối sẽ không so với Thánh Vương kém. Trọng yếu nhất chính là những đại hung này liên thủ, cổ đế đều sợ, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Tô Thiên Nhất trở thành thánh nhân, vậy liền có thể chân chính trở thành đại hung người phát ngôn. Trở thành thánh nhân, Tô Thiên Nhất chẳng khác nào là đứng ở cao cấp nhất. Trọng yếu nhất chính là ở trong thánh nhân, hắn cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Tất cả mọi người coi là Tô Thiên Nhất đạt tới thánh nhân, khẳng định chẳng trợn tìm đường chết khoe khoang. bởi vì dựa theo mọi người đối với hắn lý giải, hắn chính là như vậy người. Thế nhưng là kết quả lại làm cho người bất ngờ, Tô Thiên Nhất đạt tới thánh nhân đằng sau, thế mà rất nhanh liền đi bế quan. Tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, không hiểu Tô Thiên Nhất gia hỏa này vì cái gì đột nhiên đổi tính. Diệp Vũ không có chú ý những này, nhiều mấy cái thánh nhân thiếu mấy cái thánh nhân với hắn mà nói không có ý nghĩa. Đang bế quan hồi lâu sau, lập đi lặp lại trùng tu tự thân cảnh giới đến không có kết quả về sau, Diệp Vũ xuất hiện tại cấm kỵ chi địa. Diệp Vũ xuất hiện tại lúc trước tiến vào cấm kỵ chi địa nhìn thấy cái thứ nhất đại hung, trước mặt là cái kia mặc áo đỏ phục tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài gì máu có thể thành thánh thuốc, Diệp Vũ lúc trước hứa hẹn cho hắn chặt đứt xiềng xích. Lúc này Diệp Vũ đến, tiểu nữ hài không có nổi điên, chỉ là nhìn xem Diệp Vũ, ánh mắt rơi ở trong tay Diệp Vũ trên hắc kiếm. Diệp Vũ đồng dạng không có vậy nói gì, ánh mắt nhìn tiểu nữ hài xiềng xích, đạt tới thánh nhân, hắn nhìn càng thêm thêm rõ ràng, xiềng xích này chính là đại đạo biến thành. Xiển xích này nếu là có người có thể dung nhập vào trong thân thể, liền có thể thành tựu thánh nhân. Lấy đại đạo khóa lại những đại hung này, cấm kỵ cường giả thủ đoạn. Đại đạo vào thành xiển xích, đây là vô thượng thủ đoạn. Thánh Vương cũng làm không được điểm ấy. Diệp Vũ con ngươi nhìn chằm chằm xiển xích này, đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ xiển xích này cũng là một loại tu hành. Đây là đang cảm ngộ một loại đại đạo. Chương 821, thứ 3 hang đá. Diệp Vũ lấy kiếm chém xiển xích, một kiếm chém ra một đạo vết tích thật sâu. Thế nhưng là so với đầu xiềng xích này thô to tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ kiên trì bền bỉ, không ngừng chém lấy những xiềng xích này. Tiểu nữ hài đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Vũ chém xiềng xích, càng xem lông mày châu càng lợi hại. Rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ vẫn như cũ không cách nào chặt đứt những xiềng xích này. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Diệp Vũ mặc dù thành tựu thánh nhân, nhưng là đầu rẽ đạo này cường hoành, đạt đến cực hạn. Diệp Vũ không ngừng chém xuống đi. Một lần lại một lần chằm tại cùng một nơi, nhìn như không ngừng chém ra lỗ hổng, nhưng là lỗ hổng tích lũy đến một nửa thời điểm, Diệp Vũ lại chém xuống đi, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều cũng không còn cách nào lại chém ra một tơ một hào vết tích. Kỳ thật Diệp Vũ cũng có chuẩn bị, có thể chói buộc đại hung nói, tự nhiên không có tốt như vậy chém. Bất quá chặt đứt một nửa, tiểu nữ hài con mắt chớp chớp, cũng lộ ra vẻ hưng phấn, tựa hồ là thấy được hy vọng. Cứ việc không có kết quả, không cách nào chặt đứt xiển xích. Nhưng là Diệp Vũ vẫn tại không ngừng chém lấy sừng xích, một chém này chính là một tháng. Bởi vì Diệp Vũ phát hiện, dùng cái này đại đạo đến ma luyện tự thân, đối tự thân tu hành rất có ích lợi. Này bằng với là một thanh đá mài đao một dạng, không ngừng mài Diệp Vũ cây đao này, mài càng phát sắc bén. Một tháng sau, Diệp Vũ rời đi, tiểu nữ Hải cũng không có ngăn cản. Ta muốn đi thế giới của bọn hắn nhìn xem. Diệp Vũ nhìn thấy Tuyết Ngôn, nói ra một câu nói như vậy. Câu nói này để Tuyết Ngôn đột nhiên đứng lên, Sáng Dực nhìn xem Diệp Vũ nói, "Ngươi phải suy nghĩ kỹ." Diệp Vũ gật đầu nói, "Không chỉ là bởi vì bọn hắn, ta còn có một cái nguyện vọng, có lẽ chỉ có đến thế giới của bọn hắn mới có thể cho ta đáp án." Diệp Vũ nghĩ đến địa cầu, nghĩ thầm tiến vào thế giới của bọn hắn, có lẽ có thể tìm tới đường trở về. Bọn hắn có Thánh Vương, có Cổ Đế tồn tại. Lúc này ta trùng tu không sai biệt lắm, đến thế giới của bọn hắn cũng sẽ điệu thấp làm việc. Thánh Vương Cổ Đế ta tin tưởng coi như tại thế giới của bọn hắn, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Bình thường khó gặp. Về phần cổ đế, ta càng thấy tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân vật bực này gặp nhau sợ cũng khó khăn. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút nói ra, ta ẩn ẩn cảm thấy, ta thành tựu Thánh Vương đường không tại Nam Châu. Thân là một cái thánh nhân, tự nhiên đối với mình đường có cảm ứng. Thế nhưng là, Diệp Vũ nói con đường của hắn không phải tại Nam Châu là tình huống như thế nào? Ngươi biết tiến vào bọn hắn thế giới đường? Tuyết Môn hỏi. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, Có người có thể tiến vào, ta nghĩ ta cũng có thể tìm được đường. Yên tâm đi, bằng vào thực lực của ta, tại bất luận cái gì một cái thế giới đều tính cường giả. Tuyết Ngôn cứ việc hay là không muốn Diệp Vũ mạo hiểm, có thể Diệp Vũ kiên định, nàng cũng không thể ngăn cản. Diệp Vũ muốn đi trước thế giới khác tin tức, ở trong thánh nhân truyền ra, Đông đảo thánh nhân cũng bội phục Diệp Vũ dũng khí, đồng thời cũng vì Diệp Vũ tìm thông hướng thế giới khác đường. Chỉ là, đường rất khó tìm. Dù cho các châu thánh nhân đồng loạt ra tay, cũng không từng tìm tới thích hợp đường. Ánh mắt của mọi người rơi vào cấm kỵ chi địa bên trên, đặc biệt là có thánh nhân tìm tới Tô Thiên nhất. Chỉ là Tô Thiên nhất mặc dù xuất thân cấm kỵ chi địa, đồng dạng không biết tiến về thế giới khác đường. Diệp Vũ đi đến trung ương thánh châu cấm kỵ chi địa, đi đến chỉ bất bàn rời đi sơn động kia. Nhưng đã đến cửu ngũ chí tôn chi địa, nhưng căn bản tìm không thấy đường, sơn động đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Diệp Vũ lại tiến về mặt khác cấm kỵ chi địa. Kết quả vẫn như cũ như vậy. Diệp Vũ đi rất nhiều nơi, thế nhưng là đều không có kết quả. Từ thế giới này đường rời đi, phảng phất đoạn tuyệt đồng dạng. Diệp Vũ biết, đường khẳng định là có, đặc biệt là cấm kỵ chi địa, nhất định có thông hướng thế giới khác đường. Chỉ là, hắn tìm không thấy mở ra phương pháp. Tại du tẩu các châu, hao tốn vô số tinh lực về sau, Diệp Vũ cuối cùng vẫn trở lại Đông Thắng thần châu. Diệp Vũ đi đến cổ thi cổ thế gia, muốn từ thi tĩnh y đi qua đường tiến về thế giới khác. có thể. Thí Tĩnh Y Đường bị phong kín, căn bản mở ra không được. Từng cái biện pháp dùng hết, Diệp Vũ thậm chí đi đến ma phần Hắc Hải. Diệp Vũ muốn lần nữa leo lên cái đảo hòn đảo, lại phát hiện nữ tử nào đã sớm không có ở đây. Trên hòn đảo xương trắng chất đống, ngăn cản hắn lên đảo. Diệp Vũ kinh hãi phát hiện, mặc dù hắn đã là thánh nhân, có thể đối mặt đảo này, vẫn như cũ vô lực dung chuyển, thậm chí ngay cả lên đảo đều làm không được. Bạch cốt bên trong có tồn tại kinh khủng Diệp Vũ thậm chí cảm thấy cho nó có thể chém giết chính mình. Diệp Vũ trong lòng hãy nhiên, nghĩ thầm đảo này đến cùng là cái gì? Trở thành Bạch cốt còn có thể cường đại như vậy, liền xem như Thánh Vương sợ đều khó mà làm đến đi, đó là Cổ đế Bạch cốt. Diệp Vũ càng phát kinh dị, cảm thấy khó có thể tin. Đảo này đến cùng là cái gì? Lúc trước có thể lên đảo là bởi vì nữ nhân kia nguyên nhân, Diệp Vũ vẫn cho là ban đầu là dựa vào tạo hóa kim thư nguyên nhân. Thế nhưng là lần này Hắn đồng dạng cầm trong tay tạo hóa kim thư, nhưng lại vô lực lên đảo. Xem ra là nữ nhân kia nguyên nhân, lúc trước nàng tồn tại, mới khiến cho chính mình mượn tạo hóa kim thư miễn cưỡng lên đảo. Diệp Vũ càng phát ra kinh ngạc nữ nhân kia sao mà thân phận, nàng lại có năng lực như vậy. Con sống một tôn cổ đế. Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước vì rời đi cho lời hứa của nàng, nhịn không được tê cả da đầu. Tồn tại bực này, là gánh chịu thiên mệnh nhân vật a, quyết không có thể lẩn. Đây là đại nhân quả. Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy, nữ nhân kia hẳn là cũng rời đi thế giới này, đi thế giới khác. Diệp Vũ nhìn xem hòn đảo kia, cảm thấy nơi này hẳn là có đường rời đi, nhưng là không cách nào lên đảo, có đường cũng là uổng công. Ma phần ma phần, chôn giấu lấy đại ma chỉ địa. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, nhảy xuống hắc hải, hắn muốn chui vào hắc hải chỗ sâu. Lúc trước nữ tử kia lấy hắn tạo hóa kim thư, đồng thời bắn vào trong hắc hải, hắc hải phát ra tiếng gào thét, nói rõ phía dưới này tồn tại sinh vật. Thế nhưng là Diệp Vũ chui vào Hắc Hải, cũng không có chui vào quá sâu, hắn cảm giác đạo của chính mình đều muốn bị ăn mòn, căn bản không chịu nổi. Hắn cưỡng ép hướng xuống chui vào, phát hiện tiếp tục nữa tất nhiên hài cốt không còn. Cái này khiến Diệp Vũ há nhiên không gì sánh được, bị ép rời đi Hắc Hải. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, nơi này so với cấm kỵ chi địa càng thêm khủng bố, có vô số bí mật. Tại Hắc Hải Diệp Vũ dùng hết biện pháp, nhưng cuối cùng không có đạt được cái gì. Diệp Vũ cuối cùng rời đi Hắc Hải, tại bất đắc dĩ bên trong Diệp Vũ đến khoảng cách ma phần cũng không có thật lâu mãn tộc. Mãn tộc trên dưới, lúc này phong mạo cũng rất khác nhau. Mãn tộc mượn 3 phiến cửa đá, 3 cái hang động, thực lực đều tăng vọt. Đặc biệt là Man Thiết Ngưu, nhục thân nó cường đại liền xem như Diệp Vũ cũng so ra kém. Man Thiết Ngưu lúc này thực lực, coi như chiến hư thánh sợ cũng không chút nào tại nói xuống. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ phát giác được Man Thiết Ngưu huyết mạch triệt để thay đổi. Man Thiết Ngưu nói cho hắn biết, hắn tại thứ 3 trong hang đá. hoàn thành thay máu, hắn một thân huyết dịch đã đổi thành man tộc tiên hiền máu. Diệp Vũ nao nao, đột nhiên nghĩ đến một số việc, mang theo man thiết ngưu trực tiếp tiến vào thứ ba hang đá. Chương 822: Thiếu đế Vu Man vực. Vu Man vực, hoàn cảnh ác liệt, quanh năm hàn phong lang liệt, rét căm căm đến cực điểm. Nghe đồn, vực này năm đó là Vu Man hai tộc sinh tồn chi địa, Vu Man hai tộc có thể dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này sống sót, đến trợ ở nhục thể của bọn hắn cường đại. Đương nhiên, cũng rất nhiều người nói Vu Man hai tộc thô ráp, cho nên mới có thể tại dạng này ác liệt man hoang chi địa sinh tồn. Cụ thể như thế nào, thế nhân cũng không rõ ràng, dù sao Vu Man hai tộc đã nhiều năm không thấy. Về phần Vu Man hai tộc những người khác đã sớm biến mất. Rất nhiều người đều nói, Vu Man hai tộc chính là chịu không được nơi này ác liệt hoàn cảnh, lúc này mới chết hết. Liên quan tới Vu Man hai tộc, cũng chỉ còn lại một chút truyền thuyết. Hàn Phong gào thét: Mưa to bay tán loạn, mưa to rơi xuống, rơi vào cỏ cây bên trên, cỏ cây bị tảng băng bao phủ, óng ánh sáng long lanh, nhìn rất đẹp. Những ngày qua, Vu Man vực càng phát rét căm căm, so với ngày xưa còn muốn rét căm căm ba phần, ngay cả một chút cường đại người tu hành cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Nam Di, nghe đồn nơi này đã từng là man tộc đô thành chỗ, bất quá bây giờ nơi đó có hoàng thành uy nghiêm, nơi đây chỉ là một cái trấn nhỏ, tiểu trấn có chút rách rưới. hiểu trấn rất quạnh quẽ, cũng chính là phía đông khách sạn náo nhiệt. Zc căm căm để khách sạn đầy khách, khách sạn đại đường, ở giữa có một cái cự đại nồi, trong đó nấu lấy các loại ăn thịt, chu vi ngồi không ít người. Thiên Nam địa Bắc đến đây Vu Man vực vớt kim người, lúc này ngồi cùng một chỗ, cao đàm khoát luận. Muốn nói Vu Man vực, cơ hồ không có bóng người, nơi đây cực không thích hợp tu hành, ngược lại là không nghĩ tới, lần này lại tràn vào nhiều cường giả như vậy đến đây. Đúng vậy a, nghe nói Vu Man vực xuất hiện thánh vương Di hài, đều là hoàn chỉnh thánh vương Di hài, bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Nghe đồn những cái thánh vương Di hài đều bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù, thánh vương một thân tinh hoa cùng đạo ngần đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành thánh vương đạo nguyên. Có được, đối với tu hành giả đại có ích lợi, dù cho nhờ vào đó thành tựu thánh nhân, thậm chí thánh vương cũng có thể. Đúng vậy a. Nếu không phải như vậy, làm sao lại dẫn tới nhiều cường giả như vậy đến đây? Đặc biệt là những bán thánh kia người tu hành đều liều mạng vọt tới, nào chỉ là bán thánh, liền xem như thánh nhân cũng tới. Thánh vương đạo nguyên, đây là thánh vương cả đời tinh hoa cùng đại đạo áp súc mà thành, thánh nhân đạt được, có thể cảm ngộ thánh vương nói, đến thánh vương tinh hoa chi năng, nói không chừng nhờ vào đó trực tiếp thành tựu thánh vương. Đúng vậy a, thánh vương đạo nguyên, lợi dụng tốt, giá trị so với thần nguyên đều không kém. Nếu có thể hoàn mỹ phù hợp, thậm chí có thể trực tiếp kế thừa đối phương thánh vương đạo quả. Ha ha, Thánh Vương cũng đừng nghĩ, bực này nhân vật trên trời, cách chúng ta quá xa vời. Ha ha ha. Cũng thế, uống rượu, uống rượu, rượu ngon phối thịt chín, nhân gian mỹ vị a. Một đám người cao đàm khoát luận, tại dạng này rét căm căm thời tiết uống vào rượu ngon, nhất là hưởng thụ, uống nhiều quá, tự nhiên cũng không quên nhớ khoe khoang thần tán gẫu. Thánh nhân tính là gì? Tương lai ta muốn trở thành cổ đế. Ha ha ha, lão tam, người uống đằng sau, ngay cả mình cha cũng không nhận ra đi. Còn cổ đế ngươi có thể trở thành pháp tắc cảnh, liền xem như tháp nhang cầu nguyện. Lão Tam, uống đủ rồi, đừng ở chỗ này thổi, ngươi nếu có thể trở thành thánh nhân, quả nhiên là tổ tông đốt đi cùng trời cao cao hương. Phi, thánh nhân tính là gì, ta nhất định có thể thành tựu. Bị gọi là lão tam nam tử, nộ chừng hai mắt muốn đứng lên phản bác, lại một cái lảo đảo, trực tiếp lăn đến trên mặt đất, trong tay nắm lấy một tảng mỡ dày, đập vào trên mặt của hắn, dẫn tới ở đây rất nhiều người ồn ào cười to. Có đồng bạn bất đắc dĩ kéo hắn đứng lên, đã thấy đến hắn nằm trên mặt đất liền hô hô ngáy lên. Đồng bạn bất đắc dĩ chỉ có thể nâng lên hắn ném đến bên cạnh trên ghế đầu. "Thánh nhân, ta rất muốn trở thành thánh nhân a." Lão Tam ngáy khò khò, trong miệng còn tại nói chuyện hoang đường, tự lẩm bẩm. Một câu nói như vậy, lại làm cho bốn phía uổng phí an tĩnh lại. Đông đảo vây quanh nồi lớn người tu hành, đều thở dài một cái, "Thánh nhân a, chuyện này chỉ có thể là hi vọng xa vời." Tồn tại bực này, giống như trời Đây không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Thánh nhân quá mức cao không thể chạm, là một giấc mộng, là mỗi cá nhân đều muốn làm mộng. Thành tựu thánh nhân, quả nhiên là gà chó lên trời. Ngoá nó, lão thiên thật không công bằng a, có ít người 25 tuổi không đến liền trở thành thánh nhân, mà chúng ta vẫn sống nửa đời người, còn tại Vu Man vực đến đời sinh hoạt. Đúng vậy a, thật sự là không công bằng. Một đám người hùng hùng hổ hổ, ghen ghét hâm mộ lời nói tràn ngập khách sạn này. Mà như vậy thời điểm, một cái như là nước suối thanh âm đinh đông vang lên, các ngươi nói vị kia chưa đầy 25 tuổi thành tựu thánh nhân người, có phải hay không tiêu mộ thần. Câu nói này, để rất nhiều người ghé mắt nhìn sang, nhìn thấy một thiếu nữ, thân mang một thân quần áo màu xanh biếc từ thang lầu đi xuống, da thịt của nàng như là đứa bé sơ sinh, bóng loáng mà non mịn, trong trắng lộ hồng, cứ việc niên kỷ rất nhỏ, thế nhưng là tư thái cũng rất có đường cong. Đi lại ở giữa, sức sống mười phần, thanh xuân mười phần, như là như tinh linh. Nàng đi tới, tại nồi lớn trước, lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp hướng trong nồi lớn đổ rất nhiều chất lỏng, cuồn cuộn nồi lớn bên trong thịt, càng là mùi thịt xông vào mũi, để rất nhiều người người được điều tâm thần thanh thản. Thánh Nguyên, không ít người kinh hô, tự nhiên nhận ra thiếu nữ đổ vào là vật gì. Bọn hắn cũng nhịn không được kinh hãi, Thánh Nguyên sao mà chân quý. Dạng này nấu thịt mới càng ăn ngon hơn. Thiếu nữ đang khi nói chuyện, cười lên có hai cái lúm đồng tiền, rất là mỹ lệ. Đa Tạ tiểu thư, cả đám đều cảm tạ, không phải không người sinh ra ý khác, bất quá thiếu nữ này đứng phía sau hai vị nữ tử, hai nữ tử này mặc dù không hiển lộ khí tức, nhưng tất cả mọi người cảm giác được nó mạnh mẽ. Thiếu nữ chỉ có 1516 tuổi cười to, nhưng là tinh linh sống đợt, đổ vào thánh nguyên về sau, tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không chê những này thô hán tử, từ trong nồi mọ lên một miếng thịt, cùng những này thô hán tử uống rượu gặm thịt, rất có vài phần phóng khoáng chi khí. Vừa rồi nghe được các vị đại ca nói đến Tiêu Mộ thần, không biết các vị đại ca có thể hay không nói một chút hắn là thế nào một người, hắn dáng rất thế nào? Thiếu nữ hỏi cái này câu nói thời điểm, bên tai hơi có chút đỏ lên. Tiêu Mộ Thần vừa lúc ở Vu Man Chi Địa, ta cùng hắn gặp nhau qua, vừa vặn gặp một lần. Hắn dáng rất ngọc thụ lâm phong, dáng người thẳng tắp, rất là anh tuấn. Đúng vậy a, ta cũng nghe nghe thấy, nghe đồn Tiêu Mộ Thần là mỹ nam tử, rất nhiều danh môn thánh nữ đều hâm mộ với hắn. Cũng chính là tại Vu Man Chi Địa Tại nơi khác, rất nhiều danh viện thánh nữ đều như là phong điệp một dạng, có hắn địa phương các nàng liền bay đi. Nam nhân sống đến phân thượng này, cũng đáng giá. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ liền đạt đến thánh nhân, 25 tuổi liền thành liền thánh nhân, mà lại hắn chỉ là người bình thường xuất thân, sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực duy trì, quả nhiên là để cho người ta bội phục a. Tiêu Mộ Thần được vinh dự thiếu đế, cũng không chỉ là dáng rất đẹp mắt, trẻ tuổi nhất thánh nhân nguyên nhân này, Thiếu Đế Tiên, tự nhiên có nhân cách mị lực của hắn. Chương 823, Thiếu nữ, Thiếu Đế Tiêu Mộ Thần. Đây là một cái kinh diễm tuyệt luân nhân vật. Anh tuấn, nho nhã, thiên tài, cường đại, tất cả mỹ hảo chữ đều có thể phóng tới trên người hắn. Trên đời hắn người sùng bái vô số, hắn một đường tu hành mà đến, mỗi một cảnh giới tu hành nghe đồn đều đạt đến hoàn mỹ cấp độ. Cứ việc vừa thành thánh nhân mới 2 năm, nhưng là ở trong thánh nhân cũng là thuộc về cường đại, có thể có thể so với hắn thánh nhân, bao quát uy tín lâu năm thánh nhân cũng cực ít. Rất nhiều người nói, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành thánh vương, thậm chí có người nói, hắn là có hy vọng nhất tại thế hệ này thành tựu cổ đế nhân vật, cho nên được vinh dự thiếu đế xưng hào. Liên quan tới Tiêu Mộ thần truyền thuyết vô số, dẫn tới vô số mỹ nhân hâm mộ. Mọi người ở đây nhìn thiếu nữ đối với Tiêu Mộ thần cảm thấy hứng thú, cho rằng lại là một thiếu nữ hoài xuân bị Tiêu Mộ thần hấp dẫn nữ nhân. Nhìn xem thiếu nữ này, nàng mới 1516 tuổi, tinh linh sống đợt, rất nhiều người đố kỵ hâm mộ, hận không thể chính mình là tiêu mộ thần, sống đến hắn loại tình trạng này, thật là thỏa mãn. "Tiểu cô nương, ngươi sẽ không cũng là thích tiêu mộ thần đi?" Có một người nam tử ha ha cười nói. Thiếu nữ sắc mặt thẹn thùng, lắc đầu tranh thủ thời gian nói ra, "Không có. Không có. Ta chỉ là hiếu kỳ, nghe nói hắn từ bỏ phong lang thành chủ vị trí." Cang là cứu Phong Lăng Thành mấy triệu người, đối với hắn có chút hiếu kỳ. Ngươi nói cái nào a? Ta cũng nghe nghe thấy, nghe nói có một vị thánh nhân, tu hành tà thuật, lấy Phong Lăng Thành mấy triệu người là huyết khí tầm bổ, bố trí xuống đại trận muốn nhất cử luyện hóa mà đột phá đến thánh vương cảnh. Cuối cùng là Tiêu Mộ Thần phát hiện, liều mạng trọng thương, chém giết vị này thánh nhân, cứu vớt Phong Lăng Thành. Phong Lăng Thành thỉnh cầu hắn làm thành chủ, hắn cũng cự tuyệt. Phong Lăng Thành chủ, bình thường đều là thánh vương mới có tư cách ngồi. Đúng vậy a, rất nhiều người bội phục hắn. Đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi cũng là bởi vì này mà kính ngưỡng hắn sao?" Thiếu nữ bên tai có chút đỏ lên, sau đó nói ra, lúc trước vị kia thánh nhân muốn vết máu thành chỉ thời điểm, ta ngay tại Phong Lăng thành. Nha. Mọi người nhất thời phá lên cười, chính là như vậy, cho nên mới đối với hắn cảm mến nha, lại là một cái anh hùng cứu mỹ nhân người cố sự a. Không có không có. Thiếu nữ lại gấp giải thích, ta chỉ là muốn ở trước mặt cảm tạ một tiếng. cũng nghĩ nhìn xem được Vinh Dự thiếu đế hắn là như thế nào bộ dáng, hắn có phải thật vậy hay không ưu tú như vậy, có phải thật vậy hay không không có người hơn được hắn. Đó là đương nhiên, đương đại thiếu niên anh kiệt bên trong, liền xem như cổ đế hậu duệ, cũng không có thể như hắn ưu tú, cổ đế hậu duệ bên trong, 25 tuổi trước đó trở thành thánh nhân cũng không có đi. Có lẽ có, nhưng là tối thiểu chúng ta không biết. Đúng a, vì cái gì người khác không thể xưng là thiếu đế, mà hắn có thể? Tiêu Mộ thần ta mặc dù ước ao gen tí Tuy nhiên lại không thể không thừa nhận, là ta kính nể người, cũng là cam tâm tình nguyện cảm thấy hắn vốn nên như vậy người. Đám người nghị luận ầm ĩ, thiếu nữ nghe những lời này, nụ cười trên mặt càng thị. Ở một bên, có một người thiếu niên đang ngậm thịt, cũng rất có hứng thú nghe bọn hắn trong này cao đàm khoát luận. Bất quá, nơi này thịt mặc dù không tệ, nhưng là rượu thực sự không thú vị. Người thiếu niên xuất ra chính mình rượu, hắn uống. Tựa hồ là mùi rượu hấp dẫn đến bên cạnh nam tử, bên cạnh nam tử hiển nhiên uống có chút nhiều. Nghe mùi rượu liền đưa tay hướng về thiếu niên vò rượu đoạt tới. Thiếu niên đương nhiên sẽ không bị hắn cướp đi, vò rượu bên cạnh qua một bên, tay của hắn rơi vào khoảng không. "Tiểu tử, đại gia có thể coi trọng ngươi rượu là của ngươi vinh hạnh, cho ta. Ngươi nếu là muốn uống rượu, hảo hảo nói, ta cũng không keo kiệt một vò rượu, thế nhưng là đại gia đại gia miệng thối như vậy, khẳng định là uống không đến." "Tiểu tử, ngươi đây là tìm tội thụ." Nam tử nổi giận đứng lên, đùng một chút liền đứng lên, vung lên nắm đấm của hắn hô Da mịn thịt mềm, ăn đến lên ta nuôi đất lớn nắm đấm sao?" Nam tử gầm thét kinh động đến những người khác, thiếu nữ cũng nhìn thấy một màn này, nhìn xem nam tử liền muốn đập xuống, nàng tranh thủ thời gian chạy tới, đồng thời đối với bên người hai cái tùy tùng nữ tử hô, ngăn lại hắn. Thiếu nữ đem thiếu niên kéo tới một bên, đồng thời hai nữ tử cũng xuất thủ, trực tiếp chế phục nam tử. "Đừng cản ta, ta liền muốn đánh tiểu tử kia, đánh chết hắn, lại dám không để cho đại gia uống rượu." Đám người nghe được câu này, ồn áo cười to. Hồ đầu gia hỏa này, lại uống nhiều quá muốn gây chuyện, cũng không nghĩ một chút, lần trước đánh người khác, chính mình kém chút bị đánh chết, lần này thế mà tái phạm. Ha ha ha. Lần này ngược lại là sẽ khi dễ người, nháo sự tuyển dạng này một thiếu niên, bất quá hắn cũng không chơi mất mặt. Hồ đầu gia hỏa này uống nhiều quá, lần kia không mất mặt. Một đám người cười ha ha, tiếng cười kia tự nhiên truyền đến hồ đầu trong tai, hồ đầu lập tức giận dữ hét, ta không uống nhiều, ta còn có thể lại uống. Tiểu tử này có rượu ngon không cho ta, ta liền muốn đánh hắn. Hồ Đầu, thôi đi, tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ đi. Các ngươi không tin ta, ta cái này đánh chết hắn cho các ngươi nhìn xem, ta không uống nhiều. Hồ Đầu gầm thét, chịu không được dạng này chế giễu, cũng mặc kệ vừa mới chế ngự hắn nữ tử, liền muốn nhào tới thiếu niên. Chỉ bất quá còn không có nhào tới, liền té lăn trên đất, ngã một chó bò. Thiếu niên nhìn xem một màn này, cũng cười lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không cùng một cái say tửu quỷ sao đó. ngược lại là ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ gặp hồ đầu còn muốn giãy dụa đứng lên đánh Diệp Vũ, thiếu nữ lôi kéo thiếu niên nói ra, ngươi liền cho hắn một vỏ rượu uống. Thiếu niên cười ném đi một vỏ rượu đi qua. Hồ đầu sau khi nhận lấy, ha ha cười nói, thấy không, tiểu tử này sợ, còn không phải ngoan ngoãn cho rượu. Thiếu nữ che miệng ở bên cạnh cười. Thiếu niên không phải người khác, chính là Diệp Vũ. Hắn tại năm châu tìm đường, muốn đến những thế giới khác, một mực không có kết quả. Ngược lại là cuối cùng lại tại man tộc tìm tới một con đường. Man tộc con đường chính là mở ra hang động. Cái thứ ba hang động chính là thông hướng mặt khác thế giới đường. Con đường này là man tộc đường. Diệp Vũ ngự tu hành man hoàng độ, lúc này mới có thể đi. Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới, chăn chọc đi vào thế giới khác sẽ như thế nhẹ nhõm. Mỗi lần, lúc này hắn ngay tại một thế giới khác, hắn vừa tới đến thế giới này không có mấy ngày, lúc này chỉ biết là hắn đi tới địa phương là Vu Man vực. liên quan tới Vu Man vực truyền thuyết, Diệp Vũ mấy ngày nay nghe được không ít. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến năm châu man tộc, năm đó xảy ra chuyện gì? Bọn hắn rời đi nơi này đến năm châu, mà lại năm đó cường đại man tộc, vì cái gì nghèo túng thành dạng này? Bởi vì Diệp Vũ nghe được trong truyền thuyết, Vu man tộc năm đó có cổ đế tồn tại. Rượu của ngươi thật uống ngon sao? Cho ta uống một vò rượu thế nào?" Thiếu nữ thanh âm truyền đến Diệp Vũ trong tai. Diệp Vũ nhìn về phía thiếu niên, rất ngạc nhiên thiếu nữ này thân phận Thiếu nữ thực lực ngược lại là không có gì quá mức xuất chúng, nhưng cũng không yếu. Bất quá nàng hai vị tùy tùng nữ tử, rõ ràng đều là bán thánh cảnh, cái này khiến Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được. Đi vào thế giới này mặc dù mới mấy ngày, Diệp Vũ vô cùng rõ ràng, bán thánh tại thế giới này cũng tuyệt đối là cường giả, địa vị cao thượng. Chương 824: Đi. Thiếu nữ gọi Liễu Thẩm. Mặc dù không có bài lộ thân phận, nhưng từ tùy tùng liền nhìn ra được, tuyệt đối ít nhất thánh nhân cấp bậc chí thân. mằng không, không có đạo lý hai cái bán thánh thiếp thân bảo hộ. Thiếu nữ thanh xuân sức sống, như là một cái như tinh linh, cùng đám người hét lớn uống rượu, có lẽ là bởi vì Diệp Vũ cho nàng rượu nguyên nhân, cũng có lẽ là so với nơi này một đám tháo hán tử, Diệp Vũ nhìn coi như anh tuấn. Gió lớn hô hô phá, mưa to mưa lớn, rách căm căm lăng liệt, mọi người tại khách sạn này ngẩn ngơ chính là mấy ngày, thiếu nữ rất hảo phóng, xin mời đám người mỗi ngày ăn thịt uống rượu. Diệp Vũ cùng những người này cũng thân quen. Từ trong miệng những người này, Diệp Vũ cũng rốt cuộc biết đây là địa phương nào. Vô cực thế giới, vô cực, không bờ bến, vô hạn, không có cuối cùng, đạo trung cực. Diệp Vũ lúc trước lấy tên thần thông của hắn là vô cực kiếm, cũng là bởi vì vô cực hai chữ này ẩn chứa ý nghĩa, hắn muốn dùng cái này đến ngụ ý thần thông của hắn là mạnh nhất. Thế nhưng là thế giới này được vinh dự vô cực kiếm, đó là cái gì ý tứ, vô cực hai chữ không thể tùy ý dùng. Diệp Vũ cũng từ trong miệng của bọn hắn biết Vô cực thế giới càn cỗi ác liệt chi địa, không chỉ là có Vu Man vực, còn có Mạt Khắc vực. Vô cực thế giới bị cổ đế cùng thánh vương chụ thống trị. Đồng thời cũng biết, vô cực thế giới gần nhất luân phiên kịch biến, không chỉ là vẫn lạc hơn 10 vị thánh vương, càng là vẫn lạc một vị cổ đế. Mỗi một vị thánh vương đều là thế giới này nhân vật phong vân, là thế giới này trụ cột. Dưới tình huống bình thường, thánh vương tọa hạ đều nắm chắc 10 tòa thành trì, quyền thế ngập trời. Mỗi một vị thánh vương đều cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Về phần cổ đế, vô cực thế giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, là thế giới này vô thượng tồn tại. Một vị cổ đế bỏ mình, dưới cờ thánh vương đều vẫn lạc, cái này khiến vô cực thế giới cũng bỗng kịch biến đứng lên, bắt đầu phong vân biến ảo. Mặt khác thánh vương bắt đầu chiếm cứ lấy cổ đế trước đó thế lực cùng tài nguyên. Thượng tầng phong vân biến ảo, càn cỗi man hoàng vực, lại cùng trước đó không hề có sự khác biệt. bởi vì dạng này đất nghèo, liền xem như cho Thánh Vương, Thánh Vương cũng không nguyện ý muốn. Nếu không phải lần này xuất hiện Thánh Vương đạo nguyên, căn bản không có cường giả sẽ đến, chớ nói chi là tiêu mộ thần dạng này thiên kiêu tuấn tài tới trước. Luân phiên gió táp mưa sa về sau, rốt cục bầu trời tạnh. Nguyên bản căn nhà nhỏ bé tại khách sạn người tu hành, cũng dạng này đi ra khách sạn. Diệp Vũ cũng không phải e ngại rét căm căm mưa gió, đạt tới hắn cấp độ này, những này căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn. Chỉ là Hắn vừa tới thế giới này, muốn giải càng nhiều, cùng Tam giáo cửu lưu nói bậy không thể nghi ngờ có thể được đến rất nhiều tin tức. Diệp đại ca, tại Diệp Vũ cũng muốn đi ra khách sạn lúc, Liễu Thẩm từ trên lầu đi xuống, đối với Diệp Vũ hô, ngươi cũng muốn đi Vu Man vực thám hiểm sao? Diệp Vũ nhìn xem cái này tinh linh thiếu nữ mỹ lệ cười nói, là muốn đi xem một chút. Vu Man vực mặc dù là đất nghèo, nhưng là cũng bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt, có thể trong này sống sót sinh vật không kém. ăn thêm mặt khác một chút thừa tố, nơi này nguy hiểm rất lớn. Diệp Đại ca nếu là không ghét bỏ mà nói, có thể cùng ta đồng hành, ta hai vị đồng bạn coi như có mấy phần thực lực, đối mặt đồng dạng nguy hiểm, cũng có thể an ổn vượt qua. Liễu Thẩm nhìn xem Diệp Vũ, nàng đối với Diệp Vũ có chút hảo cảm. Nhìn Diệp Vũ dáng vẻ, hẳn là một cái phú gia công tử. Thế nhưng là những ngày này, tại khách sạn cùng những cái kia thô giáp hán tử cùng một chỗ một chút, cũng không có ghét bỏ, chính mình mang rượu từng vò từng vò lấy ra cho bọn hắn uống. rất có vài phần phóng khoáng chi phong, trọng yếu nhất chính là nguyện ý đến Vu Man vực phú gia công tử rất ít, bất quá chỉ là có chút lớn gan, Vu Man vực chỗ như vậy, không có người che chở, rất dễ dàng đụng phải nguy hiểm. Nhìn Diệp Vũ dáng vẻ, sẽ không rất mạnh, một người tại Vu Man vực quá nguy hiểm. Tốt. Diệp Vũ nhìn xem thiếu nữ này, cười một cái nói, không biết tiểu thư chuẩn bị đi nơi nào. Diệp đại ca gọi ta Thẩm Nhi là được. Ta đến Vu Man vực chính là tìm thiếu đế Tiêu Mộ thần. muốn chính miệng nói với hắn một tiếng cảm tạ. Thiếu nữ nói đến đây, sắc mặt có chút đỏ lên. Diệp Vũ cười cười, thiếu nữ tâm sự tổng hoài xuân, Diệp Vũ đều có thể tưởng tượng đến. Nguyên bản chờ chết thiếu nữ, đột nhiên nhìn thấy một cái anh hùng từ trên trời giáng xuống, cùng đại ác ma thánh nhân đại chiến, cuối cùng chém giết thánh nhân. Thiếu nữ ở phía dưới, ngước nhìn thiên khung vị kia anh tuấn người, liền xem như thấy không rõ lắm, cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn cao lớn vĩ ngạn lòng sinh hâm mộ đi. Gặp Diệp Vũ ngậm lấy cười nhìn lấy nàng, Thiếu nữ càng phát sắc mặt đỏ lên, lại bịt tai trộm chuông giống như giải thích, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, bởi vì ta thường xuyên nghe được tên của hắn, cho nên chỉ là hiếu kỳ, tăng thêm lần này hắn đã cứu ta, cho nên mới đến cảm tạ. Diệp Vũ cười nói, ta đã biết. Gặp Diệp Vũ như vậy, Liễu Thẩm càng là sốt ruột giải thích, thật, Kakata tại vô cực thế giới cũng coi như một cái không tệ người tu hành, thế nhưng là mỗi ngày đều chịu ra da da của ta mắng. Da da lật qua lật lại đều là một câu như vậy, ngươi so Tiêu Mộ thần tài nguyên nhiều. thể chất tốt hơn hắn, thế nhưng là tu hành nhưng không sánh được hắn, người tu hành đều tu đến trên thân chó đi sao ra ra thỉnh thoảng kích thích ca ca thỉnh thoảng thu thập tiêu mộ thần tin tức dùng để mắng ca ca, ta nghe được nhiều, liền hiếu kỳ ca ca ta rất cường đại, người trẻ tuổi bên trong không có người nào là đối thủ của hắn thế nhưng là thiếu đế tiêu mộ thần một mực ép hắn một bậc, cho tới nay đều rất ngạc nhiên, ca ca ưu tú như vậy người, trên đời này còn có nam tử có thể so sánh hắn ưu tú hơn ta liền chú ý hắn nhiều một ch Diệp Vũ nhìn xem Liễu Thầm nói ra, vậy là ngươi cảm thấy Ka Ka ngươi ưu tú hơn, hay là Tiêu Mộ Thần ưu tú hơn a? Liễu Thầm sờ lên đầu, nếu là chất kia, ta cảm thấy khẳng định là Ka Ka ưu tú nhất. Thế nhưng là, biết hắn càng nhiều, ta đã cảm thấy, trên đời này khả năng không có nam tử so với hắn càng kiệt xuất. Ha ha ha, Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem thiếu nữ nói ra, ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Cái gì? Liễu Thầm hỏi. Long Hiếu Kỳ là nữ nhân luân h ám bắt đầu. Diệp Vũ đối với Liễu Thầm chớp mắt nói, "A." Liễu Thầm bên tai vừa đỏ, "Diệp đại ca, ngươi lại nói lung tung, ta liền không mang theo ngươi, để cho ngươi một người tại Vu Man vực." Liễu Thầm khẽ nói, "Diệp Vũ tranh thủ thời gian nhận thua nói, ta sai rồi." Liễu Thầm lúc này mới đắc ý cười một tiếng. Diệp Vũ cười đi theo Liễu Thầm, trên đường đi bọn hắn xác thực đụng phải rất nhiều hung hiểm. Vu Man vực mặc dù là một cái đất nghèo, cũng rất nhiều không chọn vẹn đạo trận, rất nhiều đạo trận đều mang sát phạt chi lực. Còn có một số địa tướng đại thế, cũng đều mang theo sát phạt chi lực. Bình thường người tu hành rất dễ dàng liền ngộ nhập trong đó, coi như có thể trốn tới, sợ cũng bị thương không nhẹ. Đương nhiên, có hai cái bán thánh mở đường, Diệp Vũ cùng Liễu Thẩm đi rất nhẹ nhàng. Dọc đường cũng có một chút cuồng bạo yêu thú, có chút cường đại thậm chí có thể so với hư thánh cảnh. Những yêu thú này không có chút nào lý trí, nhìn thấy người liền nhào lên, hung tàn không gì sánh được. Có thể cái này cuối cùng vẫn là không phải là đối thủ của Bán Thánh, trên đường đi, Diệp Vũ cùng Liễu Thắm ngược lại là không có bị quấy rầy. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút tu hành tài nguyên, như là bảo dược, linh quáng thạch các loại, Liễu Thắm đều cho Diệp Vũ, chính nàng không chút nào lấy. Chương 825, Thánh nhân. Có Liễu Thắm cùng hai cái Bán Thánh mở đường, Diệp Vũ một đường đi rất nhẹ nhàng. Bọn hắn tại Vu Man vực tỉnh được Tiêu Mộ Thần, Tiêu Mộ Thần tin tức rất dễ dàng đạt được, Liễu Thắm dựa theo tin tức tìm kiếm lấy Tiêu Mộ Thần. Diệp Vũ chưa quen cuộc sống nơi đây, đi theo Liễu Thẩm, hành tẩu tại Vũ Man vực. Đương nhiên, trên đường đi cùng Liễu Thẩm nói chuyện phiếm, rất nhiều chuyện cũng có hiểu biết. Vô cực thế giới, Thánh Vương là cự đầu, mỗi một cái Thánh Vương chính là một tồn cự đầu tồn tại, không thể trêu chọc. Cổ đế mặc dù cũng có, nhưng là rất ít xuất thế, chân chính khống chế thế giới này đều là Thánh Vương. Mà thánh nhân chính là đại lão, thánh nhân cao cao tại thượng, bình thường một cái thánh nhân cũng thống ngự ức vạn sinh linh. Ức vạn sinh linh cho hắn một người phục vụ. Dưới tình huống bình thường, một cái thánh nhân cũng có chính mình chuyên môn quyền sở hữu thuộc thành, thụ thánh vương quản thúc. Cổ đế trên lý luận là vô cực thế giới chủ nhân, nhưng bọn hắn rất thiểu quản sự tình. Đối với thế giới này giai tầng, ẩn ẩn có một thứ đại khái lý giải. Liễu Thẩm tìm Tiêu Mộ Thần, liên tục tìm mấy ngày, cũng không từng thấy đến hắn. Ngược lại là tại một chỗ hẻm núi, gặp được một tôn Di hài, Thánh vương Di hài. Không sai. chính là thánh vương di hài, cảm giác được nồng đậm đạo vận. Thánh vương tồn tại, cả người đều bị đạo tẩm bổ, nó di hài giá trị vô tận, có được thậm chí có thể từ trong đó cảm ngộ ra thánh vương khi còn sống đại đạo. Coi như không cách nào ngộ ra, đối với tu hành người tu hành cũng rất có ích lợi. Cho nên nhìn thấy một tôn này thánh vương di hài lúc, hai vị bán thánh hô hấp đều dồn dập lên, bọn hắn đều thân thể có chút rung động. Bọn hắn thành tựu thánh nhân hy vọng, có lẽ ngay tại đây. Hai người vội vã hướng về thánh vương di hài chạy tới. Cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại, đồng thời điều tra lấy có hay không Thánh Vương Đạo Nguyên. Đáng tiếc a, chỉ là một tôn Di hài, chưa từng nhìn thấy Thánh Vương Đạo Nguyên, bằng không chúng ta thành tựu thánh nhân, có năm thành hy vọng trở lên. Bất quá, một tôn này Di hài, cũng có thể cho chúng ta gia tăng không ít thành tựu thánh nhân hy vọng. Hai người nhìn về phía Liễu Thẩm, gặp Liễu Thẩm gật đầu nói, đây vốn là các ngươi phát hiện, tự nhiên về các ngươi. Nói đến đây, Liễu Thẩm nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Đại ca không có ý kiến chớ, tự nhiên không có. Trên đường đi Diệp Vũ đều đi theo bọn hắn, rất nhiều thứ bọn hắn đều cho mình. Thứ này cũng không phải hắn tìm tới, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không tham lam đến loại tình trạng này, huống chi đưa với hắn mà nói, một bộ di hài giá trị không lớn, nếu là là Thánh Vương đạo nguyên, lúc này mới đối thánh nhân có tác dụng lớn. Hai vị bán thánh cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ di hài, vừa định lúc rời đi, lại cảm nhận được một cỗ uy áp từ đằng xa mà tới. Cổ uy áp này mà xuống, hai cái bán thánh sắc mặt kịch biến, thánh nhân. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy một cái thánh nhân từ đằng xa mà đến, đến thánh nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem một tôn này Di hài. Hai cái bán thánh trong lòng u cục một tiếng, trong lòng có dự cảm không tốt. Lấy ra, thánh nhân nhìn xem hai cái bán thánh, trực tiếp mở miệng nói. Hai cái bán thánh cắn cắn răng, nhìn xem thánh nhân, lại nhìn một chút Liễu Thầm, nhiệm vụ của bọn hắn chung quy là vì bảo hộ Liễu Thầm. không muốn bởi vì thứ này mà dẫn tới thánh nhân nổi giận. Thánh nhân muốn đồ vật, bọn hắn còn lưu không được. Hai cái bán thánh đem Di hài đưa tới, lộ ra rất cung kính. Bọn hắn là bán thánh, khoảng cách thánh nhân chỉ là cách xa một bước, nhưng là một bước này chính là thiên địa khác biệt. Thánh nhân tiếp nhận, tại Di hài bên trên tìm một trận, sau đó sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chằm chằm hai cái bán thánh nói ra, đem Thánh Vương Đạo Nguyên lấy ra. Hai vị bán thánh tranh thủ thời gian giải thích nói, đại nhân Chúng ta tìm tới Di hài thời điểm, Thánh Vương Đạo Nguyên liền đã không có ở đây, tồn này Di hài hẳn không có Thánh Vương Đạo Nguyên. Ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài sao?" Thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Có nhiều thứ không phải là các ngươi có thể tham lam, tranh thủ thời gian rao ra." Bán Thánh cường giả gấp giọng giải thích, "Đại nhân, chúng ta thật không có cầm, cái này Di hài vừa lấy đến trong tay mặt, ngươi liền đến." Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thánh nhân nhìn đối phương nói ra, "Cho ngươi thêm một cơ hội." Các ngươi phải hiểu, thánh nhân chi nộ các ngươi không chịu đựng nổi. Đại nhân, chúng ta là thật không có cẩm, không có thánh vương đạo nguyên, chúng ta như thế nào cầm ra được?" Bán Thánh nói ra. "Muốn chết?" Vị này thánh nhân nổi giận, hắn đột nhiên xuất thủ, một chưởng vũ ra ngoài. Bán Thánh cường giả dốc hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng là vẫn là bị đánh lui lại, một ngụ máu phun ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. "Một chưởng này, chỉ là cho ngươi một bài học, để cho ngươi nhận rõ ràng chính ngươi hiện tại có thể lấy ra đi." ngươi tốt nhất ngẫm lại, là mệnh trọng yếu hay là vật kia trọng yếu." Thánh nhân nhìn qua bán thánh cường giả. Liễu Thầm nhìn xem một màn này, nàng đứng trước một bước nói ra, "Chúng ta thật không có cầm vật kia, làm sao có thể biến ra?" Các hạ liền xem như thánh nhân, cũng không thể quá khi dễ người. Nơi này nơi đó có phần của ngươi nói chuyện. Thánh nhân giận dữ mắng mỏ, một bàn tay rút ra ngoài, bất quá hắn còn chưa rút đến Liễu Thầm, liền bị một vị bán thánh lấy thân thể ngăn cản được một tát này. Một tát này rơi ở trên người hắn, trực tiếp để hắn ngã ngã nhào một cái. Diệp Vũ đứng tại liễu thắm bên cạnh, nhíu mày. Hừ. Thánh nhân hừ một tiếng, nhìn xem một đoàn người nói ra, bản thánh cũng không muốn khi dễ các ngươi những người này, đem đồ vật giao ra, thả các ngươi đi. Nếu là không thức thời, vậy cũng đừng trách ta. Mặc dù giết các ngươi có hại uy danh của ta, nhưng là ta không phải không giết. Bản thánh một mặt đắng chát, đại nhân, chúng ta là thật không có cầm, bằng không đại nhân tìm kiếm là được. Thánh nhân nhìn về phía mấy người, liền muốn xuất thủ tìm kiếm, nhưng là lập tức lại dừng lại, quả nhiên là thông minh, sợ là giấu đi đi, đây chính là các ngươi tính toán, ta không lục ra được, thả các ngươi rời đi, sau đó đến lúc đó trở lại lấy. Ha ha, kế hoạch ngược lại là rất tốt, thế nhưng là ai lại là đồ đần đâu? Các ngươi cho rằng có thể lừa gạt đến bản thánh sao? Thánh nhân cười nhạo nói. Gặp thánh nhân nói như thế, bọn hắn sắc mặt chẳng lẽ đến cực hạn. Vị này thánh nhân là nhất định phải bọn hắn xuất ra Thánh Vương Đạo Nguyên. Bọn hắn nhìn về phía Liễu Thầm, lần này đại phiền toái, thánh nhân bọn hắn không thể chiêu vào, Liễu Thầm cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Bên trong một cái bán thánh đột nhiên hơi liếc mắt ra hiệu, hỏi thăm một cái khác có phải hay không lấy Liễu Thầm thân phận làm uy hiếp. Nhưng là một cái khác rất nhanh lắc đầu. Liễu Thầm thân phận là tôn quý, thế nhưng là không nhất định có thể uy hiếp. Ngược lại là nói ra, khả năng chết càng nhanh. Bởi vì Lúc này bọn hắn tuyệt đối không thể là thánh nhân đối thủ, đối phương vì thánh vương đạo nguyên, nói không chừng liền giết người diệt khẩu. Liễu Thẩm thân phận là tôn quý, có thể đây cũng là bùa đòi mạng, càng cố kỵ liền càng phải giết diệt khẩu mới có thể không sợ. Huống chi, Liễu Thẩm thân phận bại lộ coi như uy hiếp đến đối phương, có thể sau này sợ là rất nhiều người đều sẽ đánh nàng chú ý. Hai người không gì sánh được hối hận, làm sao lại đáp ứng theo nàng đến Vu Man vực, hẳn là mau chóng đưa nàng về nhà mới đúng. bằng không nơi đó sẽ chọc cho ra phiền toái như vậy. Tranh thủ thời gian lấy ra, ta nhưng không có cái gì kiên nhẫn, lại không lấy ra cũng đừng trách ta nghiêm hình bức cung." Thánh nhân âm trầm nhìn chằm chằm hai vị bán thánh. Đang khi nói chuyện, thánh nhân uy áp trấn áp mà xuống, hai vị bán thánh cảm giác lưng đeo một ngọn núi lớn. Chương 826: Tiêu Mộ thần xuất hiện. Lặp lại lần nữa, đem đồ vật giao ra, bằng không chết." Thánh nhân phẫn nộ quát.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 Thánh nhân thân pháp quá nhanh, hắn luân phiên xuất thủ, sáng chói chói mắt, không ngừng công kích Tiêu Mộ Thần. Tiêu Mộ Thần đứng tại đó, thánh pháp không ngừng, không ngừng ngăn cản đối phương sát chiêu. Hai vị thánh nhân ở giữa, bộc lên vô tận quang mang, đại địa nổ tung, rạn nứt ra từng đạo khe lớn. Toàn bộ thiên địa đều đang lay động, sụp đổ hết thảy, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Vô Tung thánh nhân sát thực không thể so với Tiêu Mộ Thần chiến lực, thế nhưng là thân pháp của hắn nhảy nhót ở giữa.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 Thế giới này, thành tựu pháp tắc cảnh chỉ cần có đồng dạng thiên phú là được đi." Diệp Vũ nghĩ đến năm châu thế giới tổ mạch xuất hiện, nghĩ thầm chẳng lẽ sau này năm châu cũng sẽ như vậy. Nếu là như thế, năm châu thế giới cũng sẽ thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Rời đi Vu Mạn vực, một đoàn người khó được buông lỏng, tại một chỗ bích thủy sóng xanh hồ nước trước, đám người tạm thời nghỉ chân. Trời tối người yên, Diệp Vũ xếp bằng ở bên hồ, vẫn tại quen thuộc lấy thiên địa pháp tắc, cảm ngộ đạo tự thân. Diệp Vũ trùng tu tự thân cảnh giới đến cực hạn,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 Ngươi lại nói bậy, ta liền không để ý tới ngươi." Liễu Thẩm hờn dỗi Vũ Mị, mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp nổi giận. "Còn chuẩn bị dẫn ngươi đi tìm ngươi Tiêu Đại ca đâu, ngươi dạng này, quên đi." Diệp Vũ hồi đáp. "Ngươi biết Tiêu Đại ca ở nơi nào a?" Liễu Thẩm vui vẻ nói, "Hắn đi làm cái gì rồi?" Diệp Vũ cười cười, đối với Liễu Thẩm nói ra, "Ngươi đi theo ta." Nói đến đây, Diệp Vũ hiện ra lực lượng, bao lấy Liễu Thẩm, mang theo Liễu Thẩm bay lên không mà đi.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 Liễu Thầm đối với Diệp Vũ nói ra, "Tốt." Diệp Vũ cười nói, ngược lại là không có an ủi Liễu Thầm. Loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào Liễu Thầm đi ra ngoài, hắn không làm được cái gì. Bất quá nhìn xem Liễu Thầm dáng vẻ, hẳn không phải là loại kia tìm chết tìm sống, cái này khiến Diệp Vũ có chút thở dài một hơi. Đối với cái này như tinh linh nữ hài, Diệp Vũ cũng rất ưa thích, hắn hy vọng nàng một mực duy trì nhảy cẫng sức sống. Liễu Thầm cùng Diệp Vũ trở lại nơi đặt chân.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 Hắn ôn nhuận cùng Liễu Thắm chào hỏi, Liễu Thắm gật đầu xem như gặp qua. Tiêu Mộ Thần khẽ giật mình, dĩ vãng Liễu Thắm đối với hắn đều rất nhiệt tình, lúc này hẳn là cuốn lấy hắn gọi Tiêu đại ca, Tiêu đại ca. Bất quá Tiêu Mộ Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là thiếu nữ ngượng ngùng nguyên nhân. Tiêu Mộ Thần trên mặt mỉm cười, nhìn xem Liễu Thắm nói ra, hôm nay muốn đi nơi nào chơi, ta dứt khoát cho ngươi thêm đoạn đường. Không cần, Liễu Thắm mở miệng nói, Tiêu đại ca là thánh nhân, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn.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 Cổ đế Vũ Hoàng thuộc hạ một tòa thành trì, hắn dưới cơ một vị thánh nhân thay khống chế. Thánh nhân trấn giữ thành trì, đương nhiên sẽ không là một cái thành nhỏ, thành trì hùng vĩ đồ sộ, phồn hoa không gì sánh được. Chỉ bất quá theo cổ đế Vũ Hoàng vẫn lạc, vị này thánh nhân cũng đồng dạng vẫn lạc. Tăng thêm tòa thành trì này cường giả đều bị rút sạch, cũng đều vẫn lạc. Tòa thành trì này, liên đã mất đi khống chế, một chút gan lớn chỉ đồ, bắt đầu ăn cướp trắng trợn tồi trọng. Tòa thành trì này từ trước kia từng hòa, bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Bất quá, đối với có hai vị bán thánh bảo vệ Liễu Thẩm tới nói, đương nhiên sẽ không có cái gì phiền phức. Bọn hắn tại trong thành trì tìm một cái tương đối an tĩnh trụ sở, vốn là muốn tại tòa thành trì này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại ngoài ý muốn tại tòa khách sạn này gặp được Tiêu Mộ Thần, hai vị bán thánh hơi sững sờ, nghĩ thầm Tiêu Mộ Thần là đuổi kịp tới, hay là vừa vặn gặp nhau. "Chúng ta đi." Liễu Thẩm nhìn thấy đối phương, phiền chán xoay người.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 Tiểu thư, đúng vậy a, thánh nhân chúng ta ngăn không được, có thiếu đế đưa chúng ta, không còn gì tốt hơn. Hai vị bán thánh khuyên nhủ. Im miệng. Liễu Thẩm cả giận nói, ta chính là không thích hắn đồng hành. Tiêu Mộ Thần lại không để ý tới Liễu Thẩm, đối với hai vị bán thánh nói ra, mong rằng lý giải, ta không hi vọng thanh danh của mình bị hao tổn, bằng không người khác nói ta ngay cả một cô nương đều bảo hộ không được, ta cũng không có mặt mũi sống ở thế gian. Hai vị bán thánh không mở miệng, chuyện này hắn không làm chủ được. Liễu Thấm đối với bên cạnh Diệp Vũ nói ra, "Diệp đại ca, chúng ta đi. Tiêu Mộ Thần nơi đó có thể bỏ mặc Liễu Thấm rời đi." Hắn thân ảnh nhảy nhót lần nữa ngăn tại Liễu Thấm trước đó. Diệp Vũ nhìn một chút Liễu Thấm, lại nhìn một chút Tiêu Mộ Thần, rốt cục mở miệng nói, "Người ta phiền chán ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi, trong lòng ngươi liền không có điểm số, còn ở nơi này quấn quích chặt lấy làm cái gì?" Tiêu Mộ Thần quét Diệp Vũ một chút, khinh bỉ nói, "Nơi này không có ngươi nói chuyện phần." Diệp Vũ cười cười,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 Chẳng lẽ muốn đụng phải địch thủ rồi. Chương 831, ta muốn giết ngươi. Tiêu Mộ Thần đứng tại hư không, trên người lực lượng phùng lên, phù văn dâng trào, tạo dựng thành chùm sáng, trên thân hào quang rực rỡ, như là một tôn thần linh, cuồn cuộn đại đạo chi lực nhấp nhô, bàng bạc cuồn cuộn, chấn động lòng người. Diệp Vũ hừ lạnh, cánh tay rung động, thánh pháp phun trào, quang mang phun trào, mang theo tuyệt cường sát chiêu, dũng mãnh phi thường không gì sánh được, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Mộ Thần. Oanh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 Sự cường đại của hắn sát thực vượt quá tưởng tượng. Nghiêm thúc thúc, ngươi làm gì chứ? Liễu Thẩm gặp Thánh Vương Uy Áp Diệp Vũ, nàng hờn dỗi bất mãn hô. Thánh Vương lúc này mới thu hồi chính mình uy áp, ánh mắt trên người Diệp Vũ dò xét, con người chấp động lên quang trạch. Diệp Vũ lần thứ nhất chính diện đối mặt Thánh Vương, mặc dù lúc trước hắn chém giết qua cổ đế, Thánh Vương có thể đó là mượn đế tôn thủ đoạn. Lúc này một vị Thánh Vương đứng ở trước mặt hắn, Diệp Vũ cảm giác được rất lớn áp lực. Nguyên bản hắn coi là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 Cả người oanh một tiếng, sau đó tạo hóa quyết điên cuồng phun trào, trong đó chảy ra sức mạnh vô cùng vô tận, cùng lúc đó, giữa thiên địa có một cỗ lực lượng kỳ dị, xinh xinh bị Diệp Vũ cướp đoạt. Diệp Vũ một cái chớp mắt này hơi thở ở giữa, cả người tựa như là đông kết, động một cái cũng không thể động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị chảy xuôi đến trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng này rất thần kỳ, chui vào tứ chi bách hài của hắn, Diệp Vũ cảm giác đại đạo của hắn đều đang tăng cường.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 Thế mà để thành trì người bắt đầu tụng kinh niệm Phật. Lúc nào nàng như thế thành kính rồi. Thế mà tụng kinh niệm Phật, để một tòa thành trì người thờ phụng Phật Đà, để một tòa thành trì người bắt đầu niệm Phật tụng kinh, Diệp Vũ cũng hoài nghi đây có phải hay không là chính mình nhận biết điểm mộng. Nàng làm sao có thể làm chuyện như vậy? Thế nhưng là, khi Diệp Vũ đến tòa thành trì kia, nhìn thấy vô số từng đợt từng đợt tụng kinh niệm Phật người, đồng thời tại phủ thành chủ nhìn thấy điểm mộng về sau, Diệp Vũ rốt cục tin tưởng đầu bị cháy hỏng chính là mình nhận biết cái kia điểm mộng. Tiểu Hòa thượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Điểm Mộng nhìn thấy Diệp Vũ ngoài ý muốn đến cực điểm, mừng rỡ ở giữa lại nhìn thấy Diệp Vũ tóc dài, kinh ngạc hỏi, ngươi hoàn tục? Nói đến đây, Điểm Mộng nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, đồng thời có chút áy náy. Nàng nghĩ đến một loại khả năng, Diệp Vũ hoàn tục là bởi vì nàng. Diệp Vũ là Phật tử a, bởi vì chính mình mà tham luyến hồng trần, cho nên hoàn tục hủy đi hắn Phật tử đạo quả. Điểm Mộng nội tâm tự trách không gì sánh được.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 Điểm Mộng có chút lo lắng. Không có việc gì. Diệp Vũ bộc phát một chút thánh nhân khí tức, đối với Điểm Mộng nói ra, "Cẩn thận một chút, thực lực của chúng ta che giấu Thánh Vương cũng không dễ phát hiện, trước xem tình huống một chút lại nói. Ngươi trước xác định vị trí." Điểm Mộng không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà cũng thành tựu thánh nhân, nghĩ đến Diệp Vũ Phật tử thân phận, lại không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, Phật tử hoàn tục, về sau con đường của hắn đi như thế nào? Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian xác định hắn chỗ.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 Các ngươi liếc lấy ta một cái a." Diệp Vũ biến thành một cái thanh âm khàn khàn, lộ ra rất già nua, đối với Thánh Vương phủ thủ vệ nói ra, "Lăn, đừng có lại nơi này chà trộn." Thủ vệ lườm Diệp Vũ một chút, không có tiếp tục phản ứng Diệp Vũ. Diệp Vũ giận không chỗ phát tiết, nhìn xem thủ vệ nói ra, "Uy, các ngươi Thánh Vương đại nhân thế nhưng là không tại trong phủ đệ, ngươi đối với ta hung ác như thế, có tin ta hay không ăn cướp các ngươi a?" "Lăn." Thủ vệ cười nhạo một tiếng, lại mắng một câu,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 Điểm Mộng nói với Diệp Vũ, "Ta tại một phương làm ra dao động tĩnh lớn, hắn khẳng định phải đi ra nhìn qua đến tột cùng." "Vậy chúng ta đi." Diệp Vũ kéo lấy Điểm Mộng, hướng về một chỗ trốn xa, khí tức đem tự thân hoàn toàn bao khỏa. Đồng thời, tại một nơi, lưu lại yếu ớt một sợi bản nguyên chi lực. Cái này một sợi bản nguyên chi lực rất nhỏ bé, nếu không phải nghiêm túc phát hiện, đều khó mà phát giác được, liền xem như Điểm Mộng cũng phát giác được. Diệp Vũ dọc theo con đường này, hắn cách một đoạn liền lưu lại một sợi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 Cái gì là đồ vật của ngươi, ngươi tài mới có? Thằng nhãi ranh muốn chết. La Ngọc Thánh Vương tức nổ tung, cướp đoạt người khác đồ vật, còn dám lớn lối như thế, thật coi chính mình dễ bắt nạt không thành. La Ngọc Thánh Vương không nghĩ thông khai Thánh Vương chiến, nhưng lúc này nơi đó nhịn được, trực tiếp bộc phát ra các loại sát chiêu, liên miên mà đi, thẳng hướng Phổ Hộ Thánh Vương. Thánh Vương cường đại dường nào, hắn bộc phát sát chiêu liên miên mà ra, đánh sơn băng địa liệt, thương khung vỡ nát, kinh khủng để cho người ta run lên.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 La Ngọc Thánh Vương cũng tức nổ tung, hỗn đản này có ý tứ gì, đoạt ta tích lũy vô số năm địa tướng đại thế tinh hoa, thế mà bị cắn ngược lại một cái. Ta muốn giết ngươi." La Ngọc Thánh Vương gầm rú, bộc phát ra tuyệt sát chi lực, thánh pháp không ngừng, không ngừng chém giết Phổ Huệ Thánh Vương mà đi, bộ ngực hắn đè ép một cỗ khí, căn bản nhịn không được. Chương 840, lại một Thánh Vương. Nhập ta Thánh Vương cương vực, cướp ta chí bảo, ngươi khinh người quá đáng." La Ngọc Thánh Vương cả giận nói. Mặc dù tại ngươi cương vực, có thể đổ vật lại không phải ngươi." Phổ Huệ Thánh Vương cả giận nói, "Hư, ta bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, không tiếc luyện chế mãn tính kịch độc, nhờ vào đó hạ độc chết hắn, há có thể để cho ngươi hái được quả đào?" La Ngọc Thánh Vương khẽ nhíu mày, hắn nghe không hiểu đối phương. Phổ Huệ Thánh Vương bộc phát một chiêu, đẩy lui La Ngọc Thánh Vương, tốc độ cực nhanh, hướng về Vân Vũ đại trận nhanh chóng tiến đến. "Muốn chạy trốn? Ngươi nằm mơ." La Ngọc Thánh Vương gầm thét,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 Đương nhiên, hắn đồng dạng nhìn chằm chằm vào La Ngọc Thánh Vương, sẽ không bởi vì hắn những lời này đã cảm thấy hắn không có hiềm nghi. Chính như hắn nói như vậy, Thánh Vương tồn tại đều các nơi một phương, rất ít ở vào cùng một địa, liền như là một núi không thể chứa hai hổ một dạng. Tại một nơi, xuất hiện hai vị Thánh Vương tỉ lệ quá nhỏ, ba vị thì càng khó. Huống chi coi như xuất hiện, chẳng lẽ lại vừa vặn đụng phải nơi đây hay sao? Nơi này là La Ngọc Thánh Vương địa bàn, hắn hiềm nghi mới lớn nhất.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 Thế nhưng là ta hấp thu có thể hấp thu bao nhiêu? Chính ta cũng nắm giữ một chỗ cương vực, cũng có địa tướng chi thế, có thể hoàn toàn thôn phệ ngươi địa tướng chi thế, chẳng lẽ ta sẽ không thôn phệ chính mình sao? Ai biết ngươi, nói không chừng ngươi không nữa đâu, chính là vì nuôi." La Ngọc Thánh Vương nói ra. "Ta cũng không phải hạng người vô danh, ngươi có thể đi cha." Phổ Huệ Thánh Vương nói ra. La Ngọc Thánh Vương hừ một tiếng, tạm thời trước dừng tay, Thánh Vương cường giả, tổng sẽ không chống rỗng xuất hiện.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 Diệp Vũ lúc này tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn muốn mau chóng đạt tới thánh vương cảnh. Biết tạo hóa quyết tu hành đi ra chính là bản nguyên chi lực, Diệp Vũ tự nhiên đang điên cuồng tu hành tạo hóa quyết. Hắn khắc dấu tạo hóa quyết chữ cổ, khắc dấu càng ngày càng thành thạo, hắn có bản nguyên chi lực càng ngày càng nhiều. Theo bản nguyên chi lực tụ tập, Diệp Vũ phát hiện nguồn lực lượng này có diễn hóa vạn vật hiệu quả quả, quả nhiên là bản nguyên đồng dạng. Diệp Vũ cảm thấy hắn lúc này cảnh giới không phải là thánh nhân cấp độ.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 Điềm Mộng cùng với Diệp Vũ, tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ tại tích lũy bản nguyên chi lực. Nội tâm của nàng là khiếp sợ không gì sánh nổi, một cái thánh nhân như thế nào tiếp nhận bản nguyên chi lực? Thánh nhân tu hành đến thánh vương, nhất định có một cái tuần tự. Nhất định là đối với đại đạo nắm giữ đạt tới cực hạn, đối tự thân nói rõ ngộ hết thải, sau đó nhờ vào đó diễn hóa xuất mặt khác thiên địa đại đạo, lúc này mới có thể tu hành ra bản nguyên chi lực. Bằng không, là căn bản chịu không được bản nguyên chi lực. Liền xem như mạnh nhất thánh nhân cũng là như thế.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 nhẫn tình vì lợi ích chung, Diệp Vũ đắm chìm tự thân thể chất bên trong, hắn mượn tạo hóa quyết khám phá hư ảo năng lực, huyền ảo đến cực điểm đạo ngẩn, cũng có thể từ từ lĩnh hội. Đương nhiên, loại này lĩnh hội rất chậm, nhưng lại được ích lợi không nhỏ, Diệp Vũ cùng đạo tự thân không ngừng sắc minh, Diệp Vũ đối với đại đạo cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Thể chất vốn là thuộc về Diệp Vũ một bộ phận, Diệp Vũ đại đạo cảm ngộ cũng rất nhiều đến từ thể chất. Cho tới nay, Diệp Vũ thể chất không hiện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 Lúc này đánh ra đến, Thiên Băng Địa Liệt, bản nguyên chi lực diễn hóa, quả nhiên là diễn hóa xuất một phương thiên địa một dạng, thiên địa đại đạo tuôn hướng, tạo dựng ra đại chiêu, thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ biến sắc, vận dụng thánh pháp dung nhập trong kiếm pháp, trực tiếp chém ra đi. Phốc phốc. Diệp Vũ miệng phun huyết dịch, thân thể bay rất ra ngoài, Thánh Vương vận dụng bản nguyên chi lực về sau, uy lực tăng vọt. Diệp Vũ thừa nhận loại lực lượng này, khí huyết quay cuồng lực lượng, đồng dạng bản nguyên chi lực xông vào đến thể nội. Diệp Vũ không dám bại lộ hắn có bản nguyên chi lực, bởi vì cái này liên quan đến tính toán của hắn. Thế nhưng là hắn bản nguyên chi lực bạo phát đi ra, vậy rất có thể hết thảy đều đoán được trên đầu của hắn. Cho nên Diệp Vũ không dám, nhưng là cỗ này bản nguyên chi lực vọt tới trong cơ thể hắn, Diệp Vũ mượn bản nguyên chi lực hóa giải lại là có thể. Rất nhiều người coi là bản nguyên chi lực trùng kích Diệp Vũ, Diệp Vũ khẳng định trọng thương, nhưng là kết quả lại làm cho người bất ngờ, hắn thế mà chịu đựng lấy. Cái này cũng có thể chịu đựng lấy.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 Nói ta cướp đoạt Vũ Phiến cùng La Ngọc Thánh tích lũy vô số năm đại thế tinh hoa. Dĩ vãng, ta khinh thường tại giải thích. Bọn hắn nháo sự, chẳng lẽ còn muốn ta cho bọn hắn giải thích hay sao? Hôm nay ta liền giải thích một câu, các ngươi nói Vũ Phiến cùng đại thế tinh hoa, ta căn bản không biết, cũng không có cầm. Tin hay không tùy các ngươi, nhưng là lần này, ngay trước Diệp huynh đệ trước mặt, hắn vì ta liều mạng, ta sẽ không nói hoang. Một câu nói kia để La Ngọc Thánh Vương nhìn về phía Huyền Tôn giả, cuối cùng nhìn về phía Diệp Vũ.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 Thậm chí càng mạnh mấy phần Phong Vương, lúc này cũng có chút không người, đây là đối với Thánh Vương tôn kính. Hắn cho dù là thánh nhân bên trong nhóm người mạnh nhất, có thể cùng Thánh Vương so sánh vẫn như cũ cách biệt một trời. Điềm Mộng nàng trong phòng, đồng dạng nhìn xem Diệp Vũ, nàng không ngờ tới Diệp Vũ nhanh như vậy thành tựu Thánh Vương, mà lại mượn nhờ không phải Phật tử truyền thừa. Điềm Mộng không nghi ngờ Diệp Vũ có thể thành tựu Thánh Vương, chỉ là ngoài y muốn Diệp Vũ thế mà không mượn truyền thừa thành tựu Thánh Vương. Điềm Mộng nghĩ đến chính mình,